Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế cô gái cũng chạc tuổi của mình thì liền mau mồm bảo à, Chào em, anh nghe người ta bảo là nhà em có bán đàn gà cho nên là anh ghé qua để mua Cô gái khẽ gật đầu rồi đáp Bố mẹ em đi đám rỗ ở làng bên chưa có về Ở nhà chỉ có mình em thôi Mà anh ra sau nhà xem gà không được tệ cho lắm Hay là để em bắt lên rồi cho mấy anh coi Tuyến liền chép miệng rồi bảo anh muốn xem cái thế nó ngủ xem có đúng là loại anh cần tìm hay không. Em bắt nó lên thì còn nói năng cái gì nữa. Thôi, hay là để mai tự anh lên cơ bố mẹ em mua bán cho dễ. Cô gái khẽ cúi đầu rồi cười tươi nói, "À, dạo vâng thế cũng được ạ." Tuấn thở dài rồi tiếp tục chèo lin xe kêu người anh già về. Chưa đắm được ra khỏi cổng thì cô gái bất ngờ gọi giật lại rồi ấp úng bảo, "Hay là để em bắt đi một con cho anh coi trước?" Mà liền coi kỹ hơn sao rồi mua Chứ sợ mấy anh về thắc mắc không biết gà đẹp hay là xấu Lời cô gái nói đúng ý của hai anh em Cho nên thằng lớn gật đầu liền đáp Như sợ cô gái này đổi ý Vậy thì hay quá em về ám bắt đi Ờ hai thằng anh đợi Rất lời cô gái đó lầm lũi đi ra phía sau nhà Mấy giây sau phía sau nhà vọng lên tiếng gà kêu quảng quảng Hai gã đang đứng chỉ trò bàn tán về khung cảnh tồi tàn của căn nhà Thế cô gái đỏ đã đi đến trước mặt. Trên tay đang cầm một con gà trống. Giây phút đó Tuấn khựng lại, giật mình vì con gà đã bị vặn gãy cổ. Tay cô gái đang cầm cái cần cổ của nó mà đung đưa dơ về phía của ngay thẳng. Vẻ mặt hiện lên vẻ đanh ác lắm, Tuấn liền lắp bắp: "Bọn anh mua gà sống mà mà em vặn cổ thì tìm mua làm gì?" Cô gái khẽ nhếch mép cười và đáp bằng cái giọng lạnh lùng: Mời hai anh ăn chung cho vui, em ăn có một mình lâu nay cũng chán lắm. Hai anh em của Tuấn cho mày nhìn nhau rồi lại giật mình một lần nữa. Vì sao cô nói cô ta há móc miệng, hàm răng lờm trưởng nhe ra, ngậm ngay vào đầu con gà mà cắn mạnh. Sức không gian thanh vắng chỉ nghe một tiếng giác vọng ra. Cả hai xứng sở nhìn cô gái đó, nhai một cách nhộm nhòm sung sướng ở trong miệng. Hai anh em tái mặt nhìn nhau chằm chằm vào cảnh tượng quái dị đó. Chưa kịp phản ứng gì, cô gái đã nốt xong và há miệng ra để lộ ra một hàm răng với mấy cái răng nành. Máu tươi ướt đẫm trong bọng trào ra cả khóe miệng. Cả mắt đó như là hai hòn lửa nhìn chừng chừng vào hai thằng. Giây phút đó Tuấn sợ đến tái mét cả mặt mày, hắn dồn hết hơi tàn rồi kêu thét lên. Chỉ trong tiếng bình bịch của chân người nện lên nền đất, Song quay đầu thì thấy ông anh lớn đã chạy thục mạng, bỏ cả chiếc xe đạp. Thân kinh hồn tán đảm cũng giật theo. Chẳng biết chạy đi được bao xa, khi mà thấy ánh sáng của ngôi nhà đầu tiên kia thì hai thằng em mới cuống cuồng nhạo vô. Người đàn ông đó độ ngoài 60 tuổi, nghe hai thằng kể lại tường tận sự việc thì liền thốt lên. "Tao là quý nè, tiên sư đứa nào chơi ác quá, tự nhiên chỉ chúng mày qua nhà đó." Tầng anh xanh cả mặt như tàu lá chuối lấp bắt. Nó Nọ... mà nó vẫn cổ chú ơi. Lão quý bước hẳn ra ngoài ném ánh mắt về con đường đất tối om rồi thở dài thườn thượt. Cả nhà đó bỏ hoang từ chục năm nay, vì chủ nhà đi vượt biên cho nên bỏ lại cho bà con, nhưng mà người bà con ở xa, cả năm chỉ ghé qua có vài lần thôi. Nhà cũng đâu có điện đóm gì mà sáng đèn, thôi chung mày bị quỷ nhát rồi. Để đó ta lại lấy xe cho vì tao ở đây bây giờ đã quen rồi cho nên là chắc không có bị nhát đâu. Thằng Tuấn tuy sợ bắn người nhưng cũng cứng họng đòi đi theo. Quả nhiên chiếc xe đạp quân năm chấm chưa ở đó. Sau đó hai anh em mua bán gà vịt lão quý xong thì xin phép ra về. Dòng đường ngang qua khúc nhà của ông già kia đã chỉ đường, hai anh em nhìn lại thì không thấy ngôi nhà, mà chỉ là một chiếc miếu hoang, hương lửa đất lội tàn từ lâu. Từ nghe đến đây mà cảm thấy sợn gà gái ốc, đoạn tôi nhìn anh Cường cười rồi nói. Cái anh Cô Tuấn này cũng thuộc dạng to gan lớn mặt thật. Người như thế sau này chắc chắn chẳng sợ cõi vô hình đâu anh nhỉ. Cường liền giữ khuôn mặt ủ rột xen lẫn tiếng thở dài rồi bảo. Nó to gan lắm, còn dám vạch quần tèo vào cây miếu đó chứ có biết sợ cái gì đâu. Nhưng mà đời nó cũng cực lắm anh ạ cậu ấy thêm hai ly đen đá rồi tiếp tục lắng nghe, vì hình như là người đàn ông này vẫn còn muốn kể tiếp. Thật câu chuyện của anh ta thì tự có thể hình dung ra được những khó khăn mà bản thân anh ta đã nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net